Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái lối giàu sỏi, ăn chơi như sợ ngày mai chết không kịp chơi của bố mày ấy thì kiểu gì như là kiểu khiêu khích thiên hạ, tự thắt thầm lọng vào cổ của mình. Có bao giờ bền được đâu, nhưng bố và mày có bao giờ nghe tao đâu cơ chứ. Rồi đây, xem hậu quả như thế nào đi. Cậu út thì vặc lại. Tôi mà theo anh ấy à, có tiền mà không có tận hưởng đúng là đồ ngu. Quốc đời ngắn ngủi, già nghèo già khổ như anh, chết mang theo được hay sao chứ. Bố làm thế là đúng, dù có bị giết, ông ấy cũng đã chết giữa đống vàng, đã hưởng muôn điều sum sướng rồi. Cậu cả ngẩn ngẩm nhìn thằng em từ trên cao lại rồi mà kinh nghiệm. Thôi được rồi, tạm thời tao không có thời gian để mà giảng giải cho mày bớt ngu xuẩn đi. Hôm nay chỉ nói đủ để mày nhớ, ông già chết rồi, tao nhắc lại như tao đã nói. Ta có đủ bản lĩnh để lãnh đạo và bảo vệ cái nhà này tai qua nạn khỏi. Bởi vậy, mày không có được manh động, nhất cử nhất động phải hỏi qua ý kiến của ta. Cậu Út nghe thế vậy thì văng tục. Ông đéo phải là bố của tôi, làm sao mà tôi phải hỏi ý kiến của ông chứ? Cậu cả điềm tĩnh đổ nước thơm tẩy cái mùi máu trên mu bàn tay và chà sát lại thật mạnh. Ừm, tùy mày thôi. Tao không phải là bố mày, thậm chí Biết đâu có lúc mày coi tao là kẻ thù, nhưng nhiều lúc người ta lại phải nghe cả kẻ thù đấy. Nếu không muốn vào nhà đá bóc lịch và ăn giá cầm hơi. Cậu Út thì dịu lại. Được. Tôi tạm thời nghe ông để qua cơn nguy hiểm, nhưng tôi báo trước, nếu ông lấy quyền làm anh mà không chia tài sản của bố cho đàng hoàng, tôi sẽ không để cho ông được yên thân đâu đấy. Cậu cả trừng mắt nhìn. Thật sự mày muốn gì? Bây giờ bố chết, mẹ thì trước nay chỉ lo ăn chơi. Tôi biết, quỹ đen của bà ấy có xả láng tám kiếp nữa. Theo kiểu của bà ấy thì vẫn thừa mứa. Ông thì quá giàu rồi, trong cái vỏ già nghèo già khổ và ông còn khoáng được tiền của thiên hạ bộn tiền. Vì thế, phần tài sản của ông già ít nhất là 50% phải thuộc về tôi. Cậu cả nhếch mép cười. cười. Không được. Mày là đứa vén tay áo đốt nhà táng, ăn chơi hoang phí, ném tiền qua cửa sổ kiểu như mày thì được bao lâu cái chứ? Bao lâu? Đấy là việc của tôi. Tôi đang có một phi vụ cần đầu tư lớn. Các ông có những mánh lới ma buồn của các ông, cứ thế mà làm. Nếu thích, miễn là cứ đưa tiền về cái nhà này, tôi tiêu đỡ, cũng như một cách làm từ thiện cho ông để khỏi dâu quá mà tổn thọ mà thôi. Đâu rồi có đó, độ phá giá trị tử ạ. Tao đến khổ vì mày thôi cha chết đắp mặt còn nằm đó, khóc được miếng nào mà đã đòi chia tài sản cái chức, thực là vô phúc, các cụ nói quả là không ngoa. Thôi được. Mày tạm câm cái mồm của mày lại đi. Bây giờ mày sang bên kia với mẹ, bảo đám đàn bà là chuẩn bị lo loạn báo bố đã bị cảm chết và bảo họ đừng có nhơn nhơn cái mặt ra, phải làm ra cái vẻ thật là thương tiếc và thật là bơ vơ không có nơi nương tựa, hiểu chưa? Cậu Út đứng dậy. Được. Nhưng tôi không đảm bảo cái đám đó sẽ đóng kịch hợp ý ông anh diễn viên chuyên nghiệp của tôi đâu đấy." Cậu cả cười. <cười> "Cái đám đó ở trong nhà này lâu cũng giỏi đóng kịch rồi đấy. Không phải lo, mày chỉ cần dặn đám ấy đừng có son phấn loè loẹt quá, ăn mặc thật là sơ sài, không thì thiên hạ họ đàm tiếu. Sau 49 ngày thì tha hồ mà diện. Còn mày thì tạm ngưng cái đứng dây ma túy và buôn người với thằng rùa sẹo kia lại." Tránh để bọn chó kia nhân lúc tăng ra bối rối mà tóm gọn lấy cả mối. Nghe rõ chưa? Vãi thật, sao ông biết? Ông cho người theo dõi tôi đây hay sao? Thế đây, tao biết hết. Từ lâu rồi và không sớm khi biết về những phi vụ của mày. Mày có biết tao và bố đã ngầm tre trở cho mày biết bao nhiêu chuyện hay không? Hả? À, đúng là anh em tốt. Bảo sao vận may của tôi lại tốt như vậy được chứ? tiếng bay về về của đám rủi nặng lúc trước đã bị tống khứ ra ngoài cửa sổ bởi cái thứ mùi thuốc tẩy ô uế cực mạnh. Bây giờ lại bị cái mùi đăng bốc lên từ xác của ông Phú mời gọi trở lại. Xác của ông Phú bây giờ đã trương lên một chút, làm cho cái gương mặt của ông bỗng béo tốt đến dị dạng. Lũ rủi nặng lại lao vào như một đám mây màu xám. Qua cái cửa sổ vẫn còn mở để thoát bớt cái khí tanh hôi ra cái ngoài khu vườn xinh đẹp kia cơ liêu lĩnh của đám rồi nhặng làm cho cậu cả và cậu út giật mình. Cậu út thì tớt tà đi sang. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net